các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đi chật tôi và nói, cho anh cái này này, cam nhà trồng ngon và ngọt lắm anh ạ. Thế thôi em xin phép, em dọn đồ vào bên trong, kẻo mưa tới thì nguy to. Tôi nhận trái cam rồi ngây người mất mấy giây, đoạn bối rối nhìn cô gái đang thu dọn đống đồ cũ rồi hỏi dồn. "Ờ cô cô cô có cần gì tôi giúp hay không?" Những tưởng cô gái sẽ đồng ý hoặc lắc đầu từ chối, Nhưng không, cô gái đột ngột đóng sầm cửa trước sự ngỡ ngàng của tôi, làm cho tôi thần người ra mất mấy giây. Chẳng hiểu mình đã thất lễ ở đâu. Chỉ có tiếng gió giít ở bên ngoài, làm cho gai ốc của tôi nổi dọc sống lưng. Và cái bụng rỗng sôi ủng ủng của tôi, mới sực nhớ ra là mục đích của mình ra khỏi nhà. Tôi chép miệng, rồi lật đật tiến ra đường cái quan. Nhắm mắt hướng quán cháo của dì Sáu, mà mau bước chân đường tiếp đi. Tôi bước từng bước trên hàng xọi, quen thuộc quá. Lòng lại nao nao một cảm xúc, tuổi thơ như vụt về đầy ắp gần 20 năm rồi, lần đầu tiên tâm trí của tôi lại kéo về cái mảnh đất gắn liền với một thời tuổi thơ phá cách của mình. Cảnh vật vẫn còn nguyên vẹn không có điều gì thay đổi, vẫn là khu nhà một tọa lạc ở trên hai sào đất, nền vuông vức những um tùm cỏ dại bên phải đường cách quan. Cúi nhặt một trái xoài chín rụng ở dưới chân, tôi thầm ngạc nhiên cho đám con nít ở quê mình. Bọn chúng bây giờ ngoan quá, trái chín vàng cây, rụng đầy đất mà không có thèm nhặt. Trằng bù cho bọn tôi lúc trước, tất cả cây trái xung quanh khu mộ giờ ngon, to nhỏ thì cũng đều nhặt sạch, không có chừa một trái. Báo hại ông từ giữ mộ, Phải xách roi đuổi chạy mà không có kịp. Thú thực bản thân cũng đã quen sống ở nơi ồn ào và tấp nập thành thị. Nhiều người qua lại, nên dù đến làng từ sáng, nhưng tôi vẫn cứ bỡ ngỡ về cái sự rộng rãi ở nơi đây. Cái rộng rãi đến độ trống vắng và tâm trạng bất cứ ai cũng đều phải trùng xuống mất mấy phần. Dân cư vùng này còn thưa thớt. Mỗi căn nhà cách xa nhau cả mấy thửa vườn. Đường đất nhỏ hẹp, đến điện còn chưa kéo vào được. Duy trì có quán cháo của dì Sáu là đã tồn tại hơn 30 năm nay rồi. Trong tâm khảm của tôi, từ những ngày bé, quán cháo này đã tồn tại. Tuổi đời có khi còn gấp rưỡi tuổi tôi. Ai trong vùng này chẳng quen với thanh âm dao cháo quen thuộc, với mùi gạo nếp, mùi hành phi và thịt lợn bốc lên nức mũi, nhất là vào những đêm khuya. Cứ đến tầm 5 giờ chiều, Lại dì 6 lại lầm lũi đẩy xe ra bán, gánh cháo bán cho đến tận nửa đêm thì mới chịu rời về. Có những ít khách, dì 6 bán luôn tới sáng, hoặc giả như những ngày chẳng bán được tô nào thì chỉ biết lấy công làm lãi. Vậy mà dì 6 vẫn cứ kiên trì không có bỏ nghề, mà nương theo gió mưa thất thường này. Lâu dần cũng tạo nên cái nét đặc trưng của làng. Dân cư ba bốn làng quanh đây quen miệng gọi là làng Tráo, còn cái tên gốc là làng Hà Nhị thì chẳng có mấy ai thèm gọi. Tôi tiến lại gần chiếc bàn tre, đã thấy mấy người đàn ông tụ tập ở đó, nhận ra bóng dáng quen mắt, tôi kéo chiếc ghế xuống thì nhận ra dáng người này hình như là ông Chí Thọn, năm nay cũng đã ngoài 60 tuổi, nhà cách nhà chú tím tôi mấy mảnh vườn. Còn người ngồi cạnh chú là anh Quách lớn hơn tôi vài tuổi. Ông Chí này ở trong trí nhớ của tôi là người gan dạ lắm. Dạo tôi còn bé, thường hay theo đám anh lớn ở trong xóm qua nhà ông ta trộm xoài. Lần nào tôi cũng bị ông ta tóm được nhưng chẳng đánh đòn bao giờ. Thành ra trong tâm khảm của tôi cũng có một chút thiện cảm lắm. Nghe chú thím của tôi kể lại, độ chục năm trước, ông Chí bị cán xe khi đi buôn ở dưới mạn Hải Phòng thành ra cái chân phải tập tễnh thành thọt luôn. Khi chắc chắn là người quen, tôi đã chủ động bắt chuyện bằng cái giọng vang oang. "À, ông Chí, ờ có nhận ra cháu không ạ?" Ông Chí đang ngồi gãi mớ hắc lão, nghe thấy tôi gào lên thì giật mình té lăn quay ra đất. Ông lạng choạng chửi lên mấy câu cho hoàn hồn. "Ôi giời ơi, cô tiến sư, đứa nào mà gào to như vậy chứ? Đám ma mã bố chúng mày hay sao vậy ạ?" Chửi đoạn. Ông Chí ngước lên thấy tôi, ông thờ người ra mấy giây rồi như liền nhận ra, ông lồm cồm ngồi dậy rồi cười vừa nói bô bô. À. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net